Tôi kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh Hẻm Chuyện Ma. Để chúng ta đến với tập số 5 của tập cuối câu chuyện 17 Năm Một Mối Duyên Âm của tác giả Hà Dương. xin được cảm ơn tác giả Hà Dương, cảm ơn đến sự đón nghe của tất cả quý vị. Còn thưa quý vị, ngay bây giờ thì không để mất thêm thời gian của quý vị. xin được hân hành mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập cuối câu chuyện 17 Năm Một Mối Duyên Âm qua phần diễn đọc của Đến một tuần sau bà Vân bắt đầu không ăn cơm. Mỗi lần có người đưa cơm là bà lại muốn lao vào ăn sống người ta vậy. bị khống chế tại chân bị chói chặt. Mọi hành động của bà đều bị giám sát và quản lý chặt chẽ. Phía bên bệnh viện báo tin vui. Ông Tân có dấu hiệu tỉnh lại. Ông có thể máy tay và đôi mắt có thể mở ra được một lúc rồi lại nhắm lại. phải ngày sau ông có thể nghe hiểu con gái nói chuyện và chớp mắt trả lời câu hỏi của mọi người. hoa vui mừng khôn xít. Ngày ông Tân tỉnh táo hoàn toàn thì nhận được tin giữ. Bà Vân đã cắn lưỡi của mình trong nhà giam. Mất máu cho đến chết. Nghe cô cô bác sĩ nói. Bà ấy điên khùng tự chắt mình đi khắp nơi, thậm chí bà ấy còn cắn lưỡi mình tới mức mất máu mà chết. Âu Tần không thể nào tin nổi chuyện kinh khủng ấy xảy ra trong nhà của mình. Ông ngồi một giấc tỉnh dậy, thì vợ đắt điên loạn tới mức giết người dưới cắn lưỡi mà chết. Hoa sở bố không chịu nổi đạt kích cho nên vốn giấu chuyện. Thế nhưng vô tình cô y tá lại tiết lộ cho ông chuyện động trời. Ông đau lòng ngồi im trên giường mà rơi nước mắt. Hoa đành kể lại cho bố nghe Cô dấu chuyện bản thân của mình Cũng gặp nguy hiểm Và truyền lập đàn giải trùng Vì không muốn bố cô quá đau lòng Âu Tân được giao viện Các nhà lạnh lẽo đính lạ thường Ông nhìn thằng Tâm đang ngồi co do Ở xó nhà mà tim đầu nhói Ông chắp tay quỷ lại Ông trời ơi Con đã giao nghiệp gì Mà ông đẩy đọa con như vậy Muốn giết thì ông giết một mình con thôi Tại sao lại làm khổ lúc trẻ nhà con tới vậy chứ? Bác hàng xóm sang nhà để hỏi thăm. Trong lúc trò chuyện bác vô tình nhắc đến chuyện trùng thang và việc bà Vân đã mời thầy lập đàn giải trùng. Âu Tân nghe vậy lập tức gọi Hoa vào hỏi chuyện. Hoa bấy giờ mới khai mọi chuyện xảy ra từ ngày bố bị bất tỉnh nắm yên một chỗ và những việc xảy ra ở nhà khi lập đàn giải trùng. Âu Tân một lần nữa lại thẫn thờ. Trời đất ơi! Sao số kiếp tôi lại khổ vậy chứ? Sao cái chuyện gì nó cũng xảy đến với gia đình của tôi vậy chứ? Ông lúc này hỏi Hoa Vậy con có tin rằng nhà mình trùng tăng hay không? Con thực sự không biết Nhưng mà lập đàn xong Thì vẫn có người chết mà bố Ông Tần quay về trong nhà nhìn lên bàn thờ nghi ngút khói Ông chậm chạp đáp Lúc bố bệnh không thể tỉnh lại Có người tự dẫn bố đến một nơi xa lắm Ở đó vừa tối vừa lạnh Người ta nói cứ ở yên đó Át có người đến đón đi Bố muốn quay trở về Thế nhưng không thể về được Ở đó có rất nhiều người giống như bố Ai cũng đang có cuộc sống an yên Thì đột nhiên bị đưa tới đó Trong thời gian chờ đợi Bố nghe người ta nhắc tới rất nhiều chuyện Bố còn gặp được cả con tình nữa Nó được nhốt ở trong gian phòng Cách bố một vách ngăn mỏm Nhưng không thể bước qua chỗ của nhau nói không nói chuyện mà chỉ khóc bố dấu rảnh thế nào em còn cũng không có nín ngay quỷ sai nói rằng ai chết đúng số thì mới tới đó con nghĩ nhà mình không hề có trùng tang tất cả mọi chuyện là do thể pháp cố gắng lừa gia đình chúng ta bố cũng không biết chuyện ấy thế nào thế nhưng chắc chắn không phải trùng tang con nên cẩn thận với họ bố lo họ tới đây là vì con họ cũng không có bất ngờ Khi nghe tiết chuyện này Cô thừa biết tất cả mọi chuyện là do bảo Vân cố ý sắp đặt. Bà ấy muốn bắt hoa để thiết linh hồn cho bà ấy. Họ may mắn thoát được nạn thì hai chị em bảo Vân lại phải trả giá. Thằng Tâm ở nhà vẫn bị ám mạnh về cái đêm oan nghiệt. Nó không thể trở lại bình thường như trước. Bác sĩ nói nó bị cú sốc quan lớn chưa thể phục hồi trở lại. Cho nên khuyên gia đình cho nó nhập viện điều trị tâm lý. Âu Tân làm theo lời của bác sĩ tư vấn. Hoa trở lại thành phố, ngôi nhà bây giờ chỉ còn một mình ông Tân đơn độc. Hoa thi thoảng vẫn về thăm bố. Công giới thiệu công ty nước ngoài cho Hoa làm việc. Cầu vẫn duy trì quán gọi ốc sinh viên cho các em sinh viên tới làm thêm, kiếm thêm thu nhập và lấy chỗ cho đám sinh viên tụ tập. Âu Tân thấy con gái đã ra trường, công việc làm ăn ổn định nhưng vẫn chưa chịu nghĩ tới chuyện đập gia đình. Ông nhiều lần khuyên bảo Hoa hãy suy nghĩ cho kỹ, rồi đến với Công, bởi theo ông thì Công là một người đàn ông đáng để cho Hoa trao gửi cuộc đời. Hoa từ chối, bởi cô nói gia đình mình nhiều việc buồn. Cô không muốn mang theo hàn tăng trắng từ nhà của mình đi lấy chầm. Âu Tần không quên được con gái, cho nên chỉ đành chờ ý của cô. Tâm cuối cùng cũng phục hồi dưới sự chăm sóc chu đáo của gia đình và bác sĩ. hoa đón em trả lên thành phố cho em học ở một môi trường mới. Thằng Tâm vốn dĩ rất yêu quý chị cho nên nó lập tức đồng ý. Ông Tân mặc dù nhớ con nhưng ông không muốn còn sống trong nhà đầy những tăng thương ấy cho nên ngầm ngồi thu xếp cho con đến thành phố với chị. Ba năm trôi qua, hoa đã trưởng thành chiến chắn hơn rất nhiều. Chương nhẫn bí ẩn trên tay cổ hoa vẫn không hề biến mất. Nhiều lần trong giấc mơ cô muốn gặp lại người đàn ông đó, nhưng người đó dường như biến mất mãi mãi. Hoa không biết người đó đi đâu. cô viết giấy người đi rất nhiều lần, nhưng người đó bật vô ẩm tín. Cái cây nhỏ trước cửa quán vẫn xanh tươi và chỗ bông đỏ rực quanh năm. Hoa vẫn giữ thói quen tí nước cho cây cây đó liên tục trong nhiều năm qua. Bước sang tuổi 27, hoa nhận lời cầu hôn của công. Đám cưới nhanh chóng được diễn ra dưới sự chúc phúc của bạn bè và người thân hai bên gia đình. Cây cây trước cửa đúng vào hôm hoa mặc áo cưới thì đột nhiên héo úa Chương nhẫn cưới trên tay hoa bỗng dưng trở thành màu xám cho. Lúc công đèo nhẫn cưới vào ngón áp út, hoa nhận thấy bàn tay của mình kỳ lạ. Cô bất giác phát hiện Hai chứng nhận đó ấy vậy mà biến thành một. Có điều một chứng nhận lại sẫm đen, chứ không vàng tươi như mọi người nhìn thấy. Cảm giác sững hại bỗng đâu dâng lên trong lòng Cổ Hoa. Chợn có tiếng nói khẽ thì thầm bên tai Cổ Hoa. "Chào mừng em, cô dâu của anh." Hoa bị tiếng nói làm cho giật mình, có luống cuống đánh rơi cả chứng nhận cưới, chuẩn bị chào cho chú rể. Tiếng chứng nhận cưới rơi lách cách trên sàn. Khiến cho hoa đau đầu Đột nhiên hoa nhìn thấy một khuôn mặt thanh niên rất đẹp trai Trông quen mắt Đang đứng nhìn mình mỉm cười Chương nhẫn đừng đưa lại cho hoa Cô lúng túng đeo lên ngón tay cho chú rể Lúc sau lứt mắt lại phía người thanh niên ấy Thì cô bất ngờ thấy anh tàn đã biến mất Nơi đó chỉ còn lại rất nhiều những cánh hoa đỏ rực Lại hoa ở cái cây được người đàn ông chồng trước cửa quán của cô mấy năm trước Tiệc chúc mừng được diễn ra từ tối tới khuya Khi khách khứa ra về Hoa mệt mỏi leo từng bước lên trên phòng Chú rể đã uống say Tới mức không biết trời đất ở đâu Hoa giúp công lau mặt mũi chân tay Cười bớt bộ quần áo trên người Cho dễ ngủ rồi đi tắm Lúc trở ra Thi công vẫn còn đang nằm ngủ say Hoa nằm lên giường từ từ Chìm vào trong giấc ngủ Có lẽ do quá mệt Cho nên Hoàng ngủ đi rất nhanh. nửa đêm có một bàn tay nhẹ nhàng ôm lấy Hoa. Người khẽ nhèo nhèo đôi mắt mệt mỏi nhìn về công Anh không nói gì chỉ nhẹ nhàng hôn lên đôi môi của cô. Một nụ hôn si mê và cuồng nhiệt của người thanh niên. Đem lòng yêu người con gái cả chục năm trời mới được đáp trả. Nụ hôn càng lúc càng gấp gấp nóng bầm. Hoa có tỉnh lại nhưng dòng mệt quá. Cô cứ để vậy mặc cho công Bộ quần áo nhanh chóng được cởi bỏ Hoa khẽ run lên Lạnh quá Em thấy lạnh Không sao đâu Một chút sẽ ấm thôi mà Ngoan đi vợ yêu Sáng hôm sau Hoa nhìn quần áo của cả hai vứt bờ bãi trên giường Xuống dưới đất mà ngại ngùm Công tình dày anh ôm lấy hoa Muốn chiếm lấy cổ thêm lần nữa Bởi lúc đêm do diệu cho nên mọi chuyện phát sinh giữa hai người Anh chưa nghe cảm nhận được rõ Hòa khéo léo từ chối Công cũng cưng chiều vợ Chỉ hôn nhẹ liên trán cô Rồi bật giày chuẩn bị đưa vợ đi thăm họ hàng Nhìn khuôn mặt cô dâu chú rể sáng nay tự tỉnh dạng người Ai cũng chiêu đùa mong cả hai sớm sinh những đứa con bụ bẫm đáng yêu Công thì cười tươi như hoa Còn hoa thì e lệ khép nép vì xấu hổ Hòa vẫn nhớ lời cô bà dặn Mang theo chiếc túi vải bên mình Ngày cưới thì ngài cứi tiền ném xuống sông. Cô lấy cớ muốn ra ngoài để thực hiện lời dặn của bà nội. Công lập tức đi cùng. Hai người tới khúc sông gần đó, Hoa bỏ chiếc túi da nhìn một lần nữa rồi ném thẳng xuống sông. Lúc đó Công đứng cạnh, nhìn chiếc túi rất lâu rồi chau mày. Đó là cái gì vậy em? Là một món quà bà em tặng. Bà nội nói nó sẽ bảo vệ em những ngày đơn độc. Giờ em đã có anh. Em gửi nó theo dòng nước này Để nó về bên bà nội Công nắm chắn đôi tay của Hoa Ánh mắt chắn chứa tình yêu thương và cưng chiều Anh nhất định sẽ yêu thương bảo vệ em đến hết cuộc đời Thời gian trôi qua một năm sau Hoa có thai Lúc biết tin công mừng lắm Nhưng tiền vùi chết được bao lâu Thì Hoa phải nhập viện do tai nạn Vụ tai nạn công cướp đi tính mạng của Hoa Nhưng đứa bé trong bụng hoa chẳng còn. Hoa đau khổ dằn vật mấy tháng trời. Bố mẹ chồng thích con dâu đau khổ. Bèn bàn viết công đưa vợ về quê chơi cho khuê khỏa. Đợt đó cũng nhân tiền bố hoa sửa sang xong nhà cửa. Đặt chân vào ngôi nhà hoa cảm giác lạ lắm. đầy rõ ràng là ngôi nhà cô từng sống trước kia. Thế nhưng lần này trở về hoa thấy nó quá xa lạ. Không còn cảm giác ấm áp trước kia nữa. Cô làng thằng đi dọc con đường rồi không biết từ lúc nào. Đi bộ về tầng xóm sông trước kia cô từng ở. Những người dân khu ấy đếch chuyển đi. Bởi người ta đồn mảnh đất đó là đất độc. Bị ma ám. Cho nên trẻ con hay bị bắt. Gia đình bác ba cũng vẫn đưa đỏ. Bác đã giả hơn rất nhiều. Thế hòa bác cười hiền từ gọi cô sang nhà chơi. Lúc đó đang đi ngang qua sông. Đột nhiên thấy tay chân của mình lạnh thoát. Con đỏ nhỏ bỗng dưng trao đảo. Bác bà hoảng hốt nói. Ngồi yên đi con, đừng có lo. Bác vừa nói dứt lời thì cây xoáy nước lớn xuất hiện. Con đỏ nhỏ bị nuốt vào bên trong. Hoa chỉ kìm kêu lên một tiếng rồi bị ngã nhào xuống nước. Bác bà vốn lớn lên đầu vồn sông nước này. Cho nên ngay lập tức đường thăng bằng bơi lên trên. Hoa mặc dù lúc nhỏ cũng bơi giỏi Nhưng bao năm không bơi lội Kèm với cô mới bị mất con sau vụ tai nạn Cho nên chân tay luống cuốn Cứ như vậy hoa bị kéo chìm xuống đáy sông Ngay lập tức một thứ đen thui lạnh ngắt trộm lấy hoa Nó nhanh chóng bao lấy cơ thể của cô Hoa cố gắng vùng vẫy để ngoai lên mà không được Bác bà hồ hoán và người chung quanh nhảy xuống Rào vài phút hoa đường đưa lên bờ Cô vẫn lồn với quỷ nước đã khiến cho Hoa bị rút sạch cả sức lực Cô nhắm đôi mắt miệng lầm bầm Mà ra nó muốn bắt cháu Rồi từ từ bất tình Sau khi Hoa tỉnh lại Hoa thấy mình nằm trong bệnh viện Công lo lắng tức trừng bên cạnh Hoa cảm thấy có lỗi với chồng Đôi mắt của cô đỏ hoe Công không trách Hoa mà nhẹ nhàng an ủi cô đừng tự trách Đó chỉ là chuyện không may Sau khi sự cố bị chết hụt, hoa bị cấm không được quay trở lại cho con sông đó nữa. Bố Hòa cũng nói ở đó bây giờ đã ít người ở. Họ sợ mảnh đất đó vì cho rằng nó là đất độc bị ma ám. Ngôi nhà bà vỏ hoa ở trước kia, không biết lý do gì đột nhiên cháy lớn. chủ nhà không biết đi đâu, nhiều năm không thích trở về, cho nên nó bị bỏ hoang. Chỉ trơ ra những vết tường đen xám do vệt cháy năm xưa. Thứ trẻ con cũng không đứa nào dám bén mảng đến khu đất đó. Hoa quay trở về nhà gia đình của chồng bồi bổ cho cô rất tốt, cho nên vài tháng sau Hoa tiếp tục mang thai. Lần này công quyết định trong Hoa nghỉ việc ở nhà để lo dưỡng thai. Trong lòng của Hoa không muốn nghỉ, vì công việc của cô đang rất thuận lợi, liền như diệu gặp gió. Tuy nhiên do thêm mọi người quá quan tâm đến mình và đứa bé trong bụng, Cho nên Hoa quyết định nghỉ việc ở nhà. 9 tháng sau Hoa sinh ra mùa đứa bé trai bụ bẫm. Nhưng nước da của nó lại đen xám lạ thường. Ra đời không biết bao lâu thì mắt thằng bé từ từ chuyển sang màu trắng đục. Bé ban ngày thì ngủ, ban đêm quấy khóc ngần ngặt. Sa nổi lên từng đám khoang đống trông rất đáng sợ. Gia đình của Hoa đưa bé đi hết bệnh viện lớn nhỏ. Nhưng không ai tìm ra được căn bệnh. Trong một lần mẹ chồng của Hoa đi lấy chùa Thì bất ngờ được một thầy Pháp chỉ điểm Thầy gọi bà lại rồi nhắc Nhà bà đang nuôi con quỷ trong nhà Nếu trong ba ngày không đuổi nó đi Ê e là cả nhà khó lòng thoát kiếp nạn Mẹ chồng có Hoa sừng suốt không tin lời của thầy Pháp nói Thì thầy vẽ hình của một con mắt và đưa cho bà Cháu nội của bà đêm nào cũng khóc Bà dán cái này lên cửa phòng ngủ xem Đêm nay nó còn quấy nước không Nếu nó ngủ ngon Thì tốt nhất là đuổi con quỷ càng sớm càng tốt Muốn biết chuyện đó thế nào Ông bà hãy nhổ tóc của đứa bé Cầm tới tôi có thể làm phép giúp cho Bà làm theo lời của thầy dặn Thì quả nhiên Còn cổ hoa không quấy khóc Đứa bé ngủ ngon lành Thế như vậy bà bàn với trầm Ông thu này Tôi đã dán hình vẽ lên phòng ngủ của thằng Câm Vậy mà cháu mình không khóc thật đấy Có khi nào lời của thầy nói là đúng. Bà Thu đã lén nhổ sợi tóc của cháu, Gói vào chiếc khăn tay cất đi kỹ. Hai vợ chồng ông bà lập tức quay lại chùa, Thì gặp thầy Pháp đứng sẵn ở đó. Thầy đưa hai ông bà đến một cái giếng, Bảo ông bà hãy ném sợi tóc xuống, Sau đó xem có chuyện gì xảy ra. Bà Thu làm theo thì quả nhiên thấy sợi tóc đó, Biến thành một đứa bé toàn thân nhốm máu đỏ. Nó không có tóc mà còn mọc hay cái sừng. Bà Thu sẵn hại kêu lên. thể Pháp lúc này nói. Bà đừng con la lớn. Trời này vẫn còn cơ hội để cứu vãn. Nếu ông bà tin tôi thì hãy tìm cách đưa thằng nhỏ tới đây. Tôi làm phép cứu gia đình của bà. Nhưng có điều nó sẽ biến mất mãi mãi. Bà Thu nghe vậy thì chần chừ Không được. đó là cháu nội của tôi. Nó không phải là cháu nội của bà Nó là một con quỷ đã cố ý đến gia đình của bà để phá phách Nếu nó còn thì gia đình của bà sớm muộn gì cũng trả ra đắt Ông Thu trầm ngâm hồi lâu Rồi thì thầm vào tay cổ vợ khuyên bà bình tĩnh Không nên quá tin vào lời của thầy Pháp Hai ông bà từ chối khéo rồi nhanh chóng liên hệ các thầy bói nổi tiếng bốn phương Quả nhiên các thầy đều gọi gia đình của bà đang nuôi một con quỷ Nó sẽ mau chóng làm hại tất cả mọi người Nếu không nhốt nó lại kịp thời. Bà đặc dĩ bà đành lừa vợ chồng cổ Hoa. Rồi cho cháu nội uống nước lá bùa. Đừng thầy đưa cho. Đứa bé uống xong một lúc thân thể không còn màu đen xám. Mà chuyển sang màu đỏ căng mỏng. Thằng bé cứ như vậy khóc suốt ba ngày đêm. Rồi qua đời. Hoa bị sốc lần thứ hai. Cô không ngờ đứa bé cô vất vả mang nặng để đau. Lại ra đi đột ngột như vậy. Hoa ôm con chạy khắp bệnh viện cầu xin bác sĩ cứu con của mình Nhưng bác sĩ đều khẳng định thằng bé đã chết Sau ngày chôn cất con Hoa như thể người câm Ai nói gì cô cũng không nghe Bề tài của cô vang lên tiếng khóc gọi mẹ của đứa con trai yêu mệnh Một tháng sau thề pháp kia tích cận cửa nhà của Hoa để tìm gặp Hoa không biết người đó là ai cho nên không tiếp Bà Loan và ông Thu nhìn thấy thầy tới Thì tái mết mặt mũi Bà sợ chuyện bà dùng nước bùa cho cháu uống bị lộ Cho nên tìm cách đuổi khéo thầy đi Thầy lúc này liền lắc đầu nói Oán nghiệp bà đây quá lớn E rằng con quỷ đó sớm trở lại gia đình của bà Bà không nhanh chóng tìm cách đối phó Chỉ e gia đình của bà không qua nổi năm nay Nói xong thì thầy Pháp quay đầu bỏ đi Sau khi thầy Pháp đi rồi Bà Loan lúc này vội báo tin cho trầm Ông thù nghe vậy thì sợ hãi Chuyện đến nước này ông bà phải gọi công về bàn bạc Tuy nhiên có chuyện họ đã cho con trai cầm uống nước bùa Thì tuyệt nhiên không ai hét rằng nhắc tới Cầm nghe xong truyền phản đối Sao chuyện như vậy bố mẹ cũng tin Bố mẹ lại bị mấy tên thầy bói dởm lừa rồi đấy Không Cái chuyện này là thật Mẹ đã làm theo hướng dẫn của thầy Hơn nữa bố mẹ cũng đi xem rất nhiều thầy khác nhau. Các thầy đều nói như vậy cả. Hoa đi ngang qua vô tình nghe được câu chuyện của cả ba người. Cô thẫn thờ trở về phòng đóng cửa lại rồi suy nghĩ. Không lẽ nhà mình thực sự có quỷ? Con quỷ đó chính là vì mình mà tới đây. Không không nói chuyện với bố mẹ nữa. Anh trở về phòng thiên hoa đang chầm tư. Anh lúc này nói lớn. Không hiểu sao bố mẹ nghe lời của ai. Mà lại về nhà nói chuyện ma quỷ kỳ lạ. Hoa lúc này lo lắng. Liệu rằng điều đó có là sự thật không anh? Làm sao em lại có suy nghĩ giống bố mẹ vậy? Em đừng nghĩ lung tung, ma quỷ ở đâu ra chứ? Công trấn năn hoài như vậy. Nhưng mà cô lại vẫn bị chuyện ma quỷ kỳ quái kia làm cho hoàng sợ. Quả nhiên nửa đêm hoa mơ thì mình đứng trên vách đá. Nơi đó có hai đứa trẻ kỳ lạ. Người đầy máu đang đứng đợi cô Cô bước tới cả hai đứa trẻ đều cười Nó còn bảo Chào mừng mẹ về nhà Ba bố con nhớ mẹ nhiều lắm Hoa nhìn khuôn mặt của hai đứa nhỏ một chai một gái Tựa dưng trong lòng chua xót Cô vươn tay về phía chúng Cả ngày tựa dưng ánh mắt trở nên đỏ rực Hai chiếc sừng từ từ mọc lên Đứa trẻ lúc này nói Mẹ đừng chạm vào chúng con Chúng con sẽ làm cho mẹ gặp nguy hiểm Tuy nhiên do quá nhớ con Cho nên Hòa cứ ngỡ đó là con của mình hoa không nghe theo lời khuyên Chạm tay vào hai đứa nhỏ Một luồng khí lạnh lập thức chẳng tới Khiến hoa văng ra xa Trực tiếp rời xuống vách núi hoa Tình dậy đi em hoa bị tiếng gọi của công kéo trở về thực tại Cô lúc này mở mắt ra rồi khắp xem lại khắp Em mơ thế ác mộng hả? Em vừa gặp lại hai con của chúng ta Mà không hiểu sao tuổi nhỏ lại không cho em lại gần Em cố ý chạm tay vào thì bị đẩy rơi xuống vực Có lẽ do em nhớ con quá Em bị ám mảnh chuyện anh kể lúc tối Cho nên em mơ thế ác mộng Em yên tâm đi coi anh ở đây Dạ em ngủ đi Những ngày sau hoa liên tiếp mơ thế giấc mơ lại như vậy Cứ không biết phải giải thích thế nào Thì bớt chuẩn thề pháp lại xuất hiện trước cổng nhà cô thêm lần nữa. Lần này Hoa đã chủ động bắt chuyện Xin lỗi ông, ông cần tìm ai? Cô là người nhà này. Vâng ạ. Cô là con dâu của họ. Đúng vậy. Ông nhìn Hoa rồi lại bấm tay. Lạ thật. Tại sao cô gái này lại có âm khí lớn như vậy chứ? Hoa lúc này sừng sốt. Có chuyện gì vậy à? Xin lỗi cô. Tôi thấy trên người của cô có luồng âm khí rất lớn Cô có thể cho tôi xin ngày tháng năm sinh của cô được không? Hoa nhìn thầy Pháp đánh giá một hồi Bà Loan vừa về đến nhà Tiên Hoa nói chuyện với thầy Pháp thì trột dạ Bà liền đánh tiếng Con à Con đi làm phải không? Hoa quay ra chào mẹ chồng Thầy Pháp vẫn tiếp tục bám lấy cô Cô gái à Cô cho tôi biết ngày sinh tháng đẻ được không? Bà Loan lúc này giận dữ. Ông này lạ thật đó. Sao tự nhiên lại hỏi con tôi ngày sinh thắng đẻ làm gì? mà ông đi cho. Trên người con dâu của bà có một luồng âm khi rất lớn. Tôi muốn biết nó từ đâu. Có liên quan gì đến con quỷ trong nhà của bà hay không? Cả đêm qua nó quấy nhiễu tôi. Tôi thực sự không chịu được mới phải đến đây tìm mọi người báo tin. Nó sắp quay trở lại. Ông bà không tìm cách xử lý. Hậu quả sẽ khôn lường. Họ thấy thầy Pháp nói như vậy, bệnh lập tức nói ngày sinh thắng đề Thầy Pháp bấm tay xong về mặt để hoang mang. Cái này... Nói xong ông ta không dám nhìn hoa, mà quay lưng bỏ đi ngay lập tức. Họ thấy mọi chuyện đều có gì đó bất ổn, lập tức đi theo. Thầy ơi, có chuyện gì vậy thầy? Xin lỗi vì làm phiền, mong cô đừng đi theo tôi nữa. Sau này tôi sẽ không quay lại gia đình mình thêm lần nào nữa đâu. Ông biết chuyện gì phải không mà nói cho tôi đi từ cầu xin ông khẩm Tôi chỉ là biết nguồn cơn của luồng âm khí kia từ đâu mà có Nhưng mà cô gái à Cô phải cẩn thận với những người chung quanh Tôi chỉ biết khuyên cô như vậy Sau này có duyên cô sẽ được gặp thầy Pháp cao tay Còn chuyện nhà cô e rằng đâu vượt qua khả năng của tôi Chào cô Thầy Pháp nói xong thì liền đi ngay hoặc không biết đã phải có chuyện gì Bà ông ấy lại đi như ma đuổi như vậy. Cô quay lại nhà thì bố mẹ cứ nhìn cô chầm chầm. Hoa lúc này liên tiếng giải thích. con đi theo ông ấy hỏi chuyện. Nhưng mà ông ấy không giúp được gì cả. Ông ấy nói có duyên thì chúng ta gặp thể pháp cao tay hơn. Còn cũng không hiểu ông ấy nói vậy là có ý gì. Những ngày sau đó gia đình của ông Thu xảy ra liên tiếp những điều không may. Công trường ông thi công xảy ra hỏa hoạn khiến mấy người thiệt mạng. Sẽ đó tiếp tục các công trình khác liên tiếp gặp phải sự cố, thiệt hại vì người và của. Ông Thu lúc bấy giờ sợ hãi lời của thầy Pháp từng nói. Nếu không thể tiêu diệt con quỷ, thì gia đình của ông sớm ngày trả ra đắt, mất hết tiền tài danh vọng, mất luôn cả mạng sống. Gia đình bắt đầu nhờ thầy Pháp về nhà lập đàn trừ quỷ. Có điều thầy Pháp vừa đi ra khỏi nhà thì lại xảy ra tai họa lớn. Thậm chí Công còn vướng vào lùm xùng quan hệ bất chính với sinh viên, khiến cho cô sinh viên có thai, hoát ức tới mức cắt cổ tay tự tử. Lúc ông Thu nhận được tin báo con trai bị mời về công an làm việc, thì thiếu chút nữa ông đã ngã quỷ. Ông không thể tin cậu con trai của mình một mực cưng chiều vợ, bất chấp chờ đợi vợ cưới được hoa về, lại có thể gây tổn thương gia đình như vậy. Ông nói chuyện với Công, cậu không trả lời mà chỉ im lặng nghe bố mắng trời. Mọi người muốn giấu hoa chuyện của công, thế nhưng bởi chuyện quá lớn, chẳng mấy chốc hoa đã biết sự thật. Cô lặng lẽ khóc một mình, cô không hiểu tại sao mình lại rơi vượt tình huống chớ chiêu như vậy. Từ trước đến giờ công luôn là người đàn ông chín chắn trứng trạng. Công theo đuổi hoa bao năm, quyết tâm chờ đợi cô, dù sẽ thấy chuyện gì. Tại sao anh lại dễ dàng vì một cô sinh viên mà xa ngã? Mà chuyện gia đình của ông Thu chỉ biết quy về do con quỷ quấy nhiễu Quyết tâm tìm thể pháp tiêu diệt quỷ trong nhà của ông Thu càng lúc càng lúng hoa sau khi biết chuyện của chồng cô không trách móc anh mà chỉ lặng im công cũng không giải thích Chỉ cúi mặt xin lỗi vợ Chính sự lạnh lẽo của hai người lại đẩy càng hai xa cách nhau hoa càng lúc càng cảm thấy sợ hãi và gây tờm chính chồng của mình Từ sau vụ đó hai người ngủ riêng Trong một đêm hoa thấy có người vào phòng Cô vẫn giận công cho nên nhắm mắt coi như không biết Anh lặng lẽ nằm xuống bên cạnh hoa Rồi từ từ ôm ấp Cười bỏ đổ trên người của hoa Hoa vẫn bị vết thương làm cho đau lòng cho nên cự tuyệt Thế nhưng kỳ lạ rằng Cô không có chút sức lực nào để phản kháng Cây như vậy một đêm hoa bị dày vò Tới không còn chút sức lực mà ngất liệm Sáng ra hoa tỉnh dậy toàn thân đau nhức Quần áo của cô vườn vãi trên giường Thế nhưng công không thích đâu Hoa mặc vội quần áo vào Rồi chuẩn bị làm bữa sáng cho gia đình Ông Thu bực dọc lớn tiếng Thằng công Mày đổ đốn đến mức này hả Tại sao lại đi qua đêm không có về nhà Công không nói gì Chỉ hầm hầm bỏ vào trong phòng Đóng cửa lại Hoa trột dạ Chẳng phải đêm qua công đang ngủ ở nhà cả đêm Còn dày vò cô tới tận lúc gà gáy Sao bố chồng lại mắng chồng cô như vậy? Bà Loan lúc này hỏi. Con sao vậy? Thằng công đi cả đêm không về chắc con ấm ức lắm. Để đó bố mẹ dạy lại nó. Đàn ông gì mà tự dưng đổ đốn ra cái thói chăng hoa. Lại còn đi đêm không về. Phần này bố mẹ quyết kèm nó thật chặt con yên tâm đi. Hoa vẫn bị chuyển tim quan làm cho sợ hãi. Rõ ràng phòng cô chỉ có công mới vào được. Hơn nữa chuyện vợ chồng cô là người nắm rõ nhất cô tự hỏi. Không lẽ anh ta rời khỏi nhà lúc Hoa đang ngủ say. Rồi sáng mới về bị bố mẹ bắt gặp. Vậy tại sao anh không giải thích? Hoa lúc này buột miệng. Mẹ à, đêm qua chồng con ngủ ở nhà. Nếu bị bố mẹ trách chuyến đó thì thực sự không phải. Bà Loan liền sừng sốt. Đêm qua thằng công ngủ ở nhà. Thế nhưng mà cổng nhà khóa. Nên làm sao về được nhà mà không có ai mở cửa. Còn đừng vì thương mà bao che. Cái chuyện này bố mẹ nhất định phải quán Cậu nói cậu bỏ loan khiến hoài như bị trúng nhát dao. Cô sợ hãi nghĩ tích chuyện đêm qua. Không lẽ là cô nằm mơ. Nhưng nếu là giấc mơ thì những dấu vết trên người của cô phải giải thích thế nào. Chuyện quần não của cô vương vãi khắp nhà là ra sao. Hoa lợt đần chạy đến phòng hỏi công. Anh đi đâu về vậy? công ngạc nhiên nhìn hoa rồi đáp. Tới qua anh với mấy thằng bạn nhậu xây quá không về Sau phiên ca nhà mở cửa Tự dưng ra gà dao vịt nổi đến cấp người Mặt của Hoa tái mét Cái chuyện này sao vậy Xem lại hoàng hốt như vậy có chuyện gì sao Chưa kịp đợi cho Hoa trả lời không nói tiếp Anh thề mà Anh chỉ nhậu với thằng bạn thôi Anh không có đi đâu cả Chuyện kia cũng là sự cố Anh không biết tại sao cô bé đó lại làm ra cái chuyện lớn như vậy Tay chân của hoa run dày, Càng người của cô run lên bẩn bật Công thế hoa như vậy thì liền đỡ lấy. Em sao vậy? Xem giận anh mà làm khổ mình. Anh thề là anh không hề cố ý nghĩ sai trái. Nhưng mà lúc đó anh như bị ma quỷ suy khiến vậy. Hoa nhắm chặt mắt lại cố ngăn không cho nước mắt chảy ra. Cô ngựa mặt lên trời nuốt ngược nước mắt vào trong. Chuyện kỳ là xảy ra trong ngôi nhà, Khiến hoa mệt mỏi vô cùng. Cô cứ như vậy mà đổ bệnh. Ông Thu bấy giờ lại càng thêm lo lắng, ông nhờ người tìm thầy giỏi khắp nơi để mong giúp gia đình của ông trải qua thầy kiếp lần này. Sau bao ngày tìm kiếm cuối cùng họ giới thiệu cho ông bà mau chóng đi gặp thầy Sơn ở Lạng Sơn. Lúc Hoa đường bố mẹ thông báo sẽ lên Lạng Sơn để tìm gặp, Hoa lập tức muốn đi theo. Hoa kể về cơ duyên của mình với thầy Sơn cho bố mẹ nghe. Bà Thu nghe vậy thì mừng rỡ vô cùng. Cả gia đình cổ hoa chạy lên lạng sơn để gặp thầy Sơn. Vừa nhìn thấy hoa thầy lập tức đứng dậy lấy nguyện cốc nước trên bàn tờ đổ thẳng vào người cổ hoa. Có bị hành động bất ngờ của thầy làm cho kinh hãi. Người nhà đi theo cũng được một phen hoảng hồn. Thầy Sơn đưa tay múa một đường quyền hai chân uyển chuyển đi trên nền đất theo hình gì đó rồi nhấn lên chán cổ hoa. Xuất hôn. Hoa lào đào người dưới ngã quỷ xuống đất Không vội vã đứa vợ dậy Nhưng bị thầy ngăn lại Không được lại gần cô ấy Để cô ấy ngồi dưới đất một lúc cho tỉnh táo Thầy pha một đấm tràm mời khách Rồi chậm chậm giải thích Cô ấy bị một vong trẻ con bám lấy Cho nên tư vừa làm lấy trục hồn của nó Nó sẽ không bám theo cô ấy nữa Ông Thu lúc này vội nói Nó là đứa bé mới mất của vợ chồng con tôi đúng không? Không Vòng này đi theo không phải con cô ấy Nó là con của cậu ấy. Thầy Sơn chỉ tay về công. Lúc bấy giờ cả nhà tiếng ngửa chuyện của công. Hoa nhìn công hay mất buồn thầm thầm. Ông thu bảo loan thì nổi giận đùng đùng. Đấy mày xem đi. Mà đã gây ra cái chuyện gì về hạ công? Thầy Sơn lúc này giải thích. Đứa bé đó mất ngay cả cậu đây cũng không biết. Mẹ đứa nhỏ tự tay tiến con mình xuống suối vàng. Nó hợp với cô gái này cho nên đi theo. Âu Thu lúc này ngào ngán. Trời tất ơi cái thằng trời đánh này chứ. Bà Loan vội vàng ngăn chồng lại. Ông à, chuyện đó về nhà rồi tính. Bây giờ chúng ta mau nhờ thầy xem giúp chuyện quỷ quái trong nhà trước đã. Thầy Sơn nhìn hoa đầy ưu tư ông điện hỏi. Vì đã, ta cho cháu đã mất rồi sao? Vâng thưa thầy, cháu dùng nó làm lộ phí cho quỷ nước. Đáng tiếc. Nếu như nó không mất thì gia đình cháu cũng không đến mức gặm tay kiếp nặng như vậy Thôi Âu cũng là cái số của mỗi người Muốn cũng không tránh được Ông Thu mau miệng hỏi Chuyện này có liên quan đến con bé Hoa nhà trung tượng hạt Thầy Thầy liền đáp Cô ấy có vòng theo từ rất lâu Cái vòng đó đúng ra là quý nhân phù hộ cho Hoa Đáng tiếc bây giờ nó nhập tà rồi E rằng nếu không mau chóng ngăn cản Thì sẽ có chuyện lớn xảy ra Nghe thầy nói vậy bà Loan lúc này bật khóc Vậy thầy xem có cách nào giúp gia đình chúng tôi Suốt thời gian qua chúng tôi đã gặp không biết bao nhiêu biến cố Nhiều chuyện xảy ra cùng lúc Nhưng nó lại là công nguyên nhân khác nhau Phải từ từ giải quyết từng cái một Chăm sự chúng tôi nhờ cả vào thầy Chúng tôi người trần mắt thịt không biết chuyện gì Mong thầy chỉ bảo Có cần mua hay là làm lấy gì thì cứ nói Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức làm theo Thế bao nhiêu tiền chúng tôi không tiếc, mong thầy đuổi con quỷ đó đi giúp chúng tôi. Ai nói với ông bà rằng có quỷ trong nhà? hai ông bà thu nhìn nhau rồi đáp, là chúng tôi vô tình gặp một thầy Pháp. Thế chỉ điểm chúng tôi như vậy, sau đó chúng tôi đi xem nhiều nơi các thầy đều nói như vậy. Thầy Sơn lúc này gật gù, tôi hiểu rồi. Thế nhưng nó là tâm ma, không phải quỷ. Nếu thực sự có quỷ trong nhà, giờ gia đình của bà chẳng còn ai sống sót. Bà Loan liền buộc miệng Nhưng lúc chúng tôi soi dưới giếng Rõ ràng thấy nó đỏ như máu Đâu còn mọc sưng Giờ ông bà đã cho nó uống thứ bùa chú khi nó mất mạng chưa gì Nghiệp của ông bà do ông bà tạo ra Tại sao lại đổ cho nó Hoa không hiểu thể Sơn đang nói gì cô ngư ngác hỏi Chuyện gì về bố mẹ Bố mẹ cho ai uống cái gì cơ Hai vợ chồng ông thu ngồi nhìn nhau không nói Thầy Sơn lúc này nói Thực ra đứa bé của cháu đã mất ngay từ khi chào đời Tuy nhiên có một vong nhìn đã nhập vào đứa bé ngay lúc đó Nó thực sự không phải là con của cháu đâu Trời đất ơi Tôi biết ngay rằng mọi chuyện như vậy Vậy sao đứa bé đó lại nhập vào cháu tôi? Nó cũng là đứa cháu của bà Nhưng là đứa cháu không ai biết Nó mang theo oán hận ở lại trần gian Nhưng lại hợp với con dâu của bà Mới muốn làm mẹ con Nó tung ngội nghiệp lắm đây Ông thù không ngờ mọi chuyện lại xoay chuyển và bất ngờ như vậy. Ông chắp tay của thầy mong thầy giúp đỡ. Thầy Sơn lúc này liền gật gù. Chuyện gia đình ông gặp đại hoạn lần này chẳng qua là do nợ của ông bà phải trả thôi. Trước đây ông bà có lồng làm ăn khấm khá là do vay lộc mà có. Ông bảo vay mà không trả chính đảng nghiệp, sẽ đến lúc trả lộc cho nên tự khắc sẽ tán tài tan lộc. Chờ này muốn giữ được ông bà phải tích cực làm thiện. Cái tiền ông bà bỏ ra làm việc thiện Nó là cho đi đổi lịch đức Ông bà hiểu ý của tôi chứ Ông Thu vào bà Loan bấy giờ mới thở vào nhẹ nhõm Chúng tôi độ ơn thầy đã chỉ điểm giúp Mong thầy mau chóng giúp đỡ con cháu chúng tôi Chúng tôi chăm sự nhờ thầy Thầy lúc này quay sang hỏi Hoa Chưa ghê cháu từng hương hẹn với ai cháu nhớ không Hoa lắc đầu đáp Cháu không nhớ chuyện gì cả Tuy nhiên trước đây trong hay nằm mơ thêm một người Người đó nói cháu hứa hẹn cưới người ta Đúng vậy cho từng hứa hẹn người đó Nhưng sau này cháu quên mất đoạn ký ức đó Cho nên quên lời hứa Tuy nhiên thì họ lại luôn nhớ tới nó Người đó là ai à Hiện giờ đang ở đâu Công bất chuột lên tiếng Thầy Sơn liền đáp Người đó ở ngay đây Có điều cậu không nhìn thấy được đâu Bà Loan khét dùng mình Ý thế là gì à Phải Người hứa hẹn với Hoa đã chết từ lâu Nhưng cậu ta là con ma si tình nhất tôi từng thấy Có điều do con trai của ông bà lại cướp vợ của cậu ta Cho nên cậu ta mới oán hận sâu như vậy Hoa khẽ dùng mình nhớ đến cái đêm công không về Trong đầu tự nhiên xuất hiện hình ảnh của người đàn ông đó Cô run dậy bật khóc Cháu thực sự không nhớ một chút nào về chuyện đó Nhưng mà điều con nghe thấy đều đến từ trong giấc mơ Hơn nữa cháu cũng đã lấy anh cầm rồi Cháu yên tâm Mọi chuyện ta đều biết cả thôi Ta cho cháu viên đá cũng là có lý do của nó Có điều bây giờ viên đá không còn Cháu lại lấy chồng rồi cho nên cần phải tìm biện pháp Làm sao cho vẹn cả đôi đường Cầm lúc này đáp Người thì sao mà lấy được ma chứ Tại sao anh ta không tìm con ma dưới âm phủ Mà lẹo đẹo theo vợ chồng cháu phá như vậy Anh ta có tư cách gì mà hận chúng cháu? Vì thực ra trước khi cầu vỏ Hoa làm đám cưới Thì họ đã có một đám cưới khác Ngay đến đây mọi người đều sừng sốt nhìn về phía cổ Hoa Hoa lúc này liền đáp con con nằm mơ thì mình mặc váy cưới Và trao nhẫn cho anh ta Chỗ đó là trên một vách đá Ngoài ra những chuyện khác con đều hoàn toàn không biết Âu Thu lúc này tức giận Chỉ là một giấc mơ của con bé thôi mà Tại sao là phải ép con bé làm vợ của một hồn ma? Không lẽ âm phổ không ai quản hay sao? Mà Loan đến mức là hồn ma lên bắt người trần để làm đám cưới. Bà Loan lúc này vội vàng đưa cho Thu chén nước. Ông bớt nóng đi. Bây giờ mọi chuyện đã có thầy rồi. Ông đừng quá tức giận ảnh hưởng đến sức khỏe. Tự nhiên linh hồn của người đàn ông tức giận nhập vào công Ánh mắt của cậu hầm hầm nhìn về ông bà Thu rồi đáp. Tôi không ép cô ấy. Lúc trước là cô ấy hứa hẹn sẽ làm vợ của tôi, là do cô ấy tự nguyện. Các người lấy lý do gì để chia cắt chúng tôi? Hoa vô cùng sừng sốt trước thái độ lạ của công, cô lờ mờ đoán được chuyện gì đang xảy ra. Ông bà Thu đừng phên hoảng hốt, trời đất ơi, có cái chuyện gì vậy chứ? Sao thằng công nó nói bậy bạ như vậy? Tôi không phải là con của ông bà, tôi là chồng của Hoa. Dĩ nhiên cậu cũng chính là chồng cổ Hoa Thế nhưng linh hồn đang chiếm cơ thể của công kỳ Cũng nhận là chồng cổ Hoa Thầy Sơn lúc này liền nhẹ nhàng nói Cậu đến đây là muốn gì chứ có tất cả mọi người ở đây Cậu hãy nói ra tâm nguyện của mình Tôi chỉ muốn vợ tôi thôi Các người hãy buông tha cho cô ấy Để cô ấy còn về với bố con của tôi Thầy Sơn nhìn về phía xa Thế hai đứa trẻ đang dắt tay nhau đứng đó Thầy lúc này liền gật gù rồi nói. Tôi hiểu rồi. Nhưng cậu có biết cậu là một linh hồn. Còn cô đó là người. Tại sao cậu cố chấp với mối lương duyên không thuộc về mình? Nhưng mà cô ấy là vợ của tôi. Tôi sẽ không nhường vợ mình cho một kẻ trăng hoa. Xấu xí như cậu ta. Cậu ta đắng chết hàng trăm lần hàng ngàn lần. Cậu ta có gì xứng đáng với cô ấy chứ? Bây giờ ông bà Thu mới vỡ lẽ. Có linh hồn đang nhập vào câm. Bà Loan lúc này liền lên tiếng Cậu kia Cậu là ai hả Tại sao lại nhập vào con trai của tôi Cậu mau cút ra đi Tôi chỉ đến để đòi lại những gì thuộc về mình mà thôi Thân xác con trai của bà quá u uế Có cho tôi cũng không cần đâu Cái gì của cậu chứ Cậu không nghe thấy thầy nói sao Mà và người làm sao ở được với nhau Chúng tôi vẫn ở được với nhau Vẫn có với nhau hay muộn con rồi đó thôi Câu nói đó khiến cho bà Loan tức chết Bà quay sang lúc này bảo với thầy Thầy mau làm gì đi chứ Sao lại để nó chiếm lấy thể xác con tôi Có phải nó đã ra tay bắt hai đứa cháu của tôi đi không Trời đất ơi Tại sao hai đứa cháu của tôi lại bất hạnh như vậy Bà Loan càng ngày càng khóc to Thầy Sơn lúc này liền trấn an Bà cứ bình tĩnh đi Chúng ta phải nắm rõ ngọn ngành dưới mới giải quyết được. Hôm nay mọi người đã đến tận cửa nhà tôi. Tôi sẽ cố gắng hết sức. Công lúc này liền nói. Thầy là thầy Pháp. Là người quen cũ với mẹ của Hoa. Nhưng thầy là không giúp Hoa. Thầy căng mắt nhìn cô ấy sống trong gia đình mặt người dạ thú. Thầy xứng đáng làm thầy sao? Xứng đáng làm người quen của mẹ cô ấy sao? Thầy Sơn lúc này liền đáp. Bản thân cô ấy còn chưa có liền tiếng. Hơn nữa số kiếp của cô đó chính là làm vợ và làm dâu nhà này. cầu đình chống lại cả trời. Cậu có biết người vợ ma không thể chung đường hay không? Vậy tại sao bao nhiêu năm qua thầy vẫn giữ mẹ của hoa cạnh mình? Người vợ ma không chung đường ư? Là ngụy biện mà thôi. Hoa bấy giờ bất ngờ lắm. Tại sao mẹ của cô bao năm nay chưa từng tìm gặp cô? Tại sao thầy Sơn lại giữ linh hồn mẹ ở bên cạnh? Thầy Sơn nghe thích như vậy. Nhìn thấy thái độ cổ hoa thể liền đáp Tôi giữ cô ấy bên cạnh Là theo di nguyện của người quá cố Bà nhất định phải đưa bà về đây Để ngại đoàn tụ với người đàn ông kia Linh hồn của công bật cười Chuyện như vậy ông cũng nói được sao Vậy cuối cùng thì mãi đâu Ông giỏi lắm, cao tay lắm Tại sao không giúp bà ấy tìm được ông chứ Thầy Sơn lúc này liền đáp Vậy phải hỏi ai đó đã làm giao dịch với ma quỷ Đã mang miếng ngọc phòng thân cổ hoa Đổi lấy linh hồn của người chết trở về Cậu đừng có nói chuyện đó cậu không biết Hoa quay sang nhìn công rồi lại nhìn thầy Pháp Rốt cuộc là có chuyện gì Miếng ngọc nào vậy thầy Thầy lúc này liền chậm giải đáp Bố mẹ cháu có một miếng ngọc gia truyền Thực ra nó là báu vật có một sức mạnh tâm linh Bản thân cháu là ma gia truyền kiếp Nên người nhà khó tránh khỏi tai kiếp lý tán. Đó là lý do mà khi mang thai cháu, gia đình bên ngoài Mỹ yêu cầu mẹ cháu bỏ thai. Mẹ cháu vì tình lưu lại cháu, bố cháu vì vậy mà lưu vong. Cơ duyên đưa đầy mẹ cháu gặp được người bố hiện tại. Dù biết mẹ cháu mang thai, nhưng bố cháu vì si mê và trả ơn vẫn quyết định làm đám cưới. Trước khi mẹ cháu qua đời, đã dặn bố cháu phải đưa cháu về bên nhà bản nội. Một phần bên đó có mà giả chuyển kiếp, một phần bà nội cháu tinh hiệu âm dương sẽ bảo vệ cho cháu thật tốt. Hoa lúc này liền bật khắp. Vậy bây giờ thì mẹ cháu ở đâu? Bố cháu thì thế nào? Mẹ cháu vẫn tu luyện ở đây, còn người bố kia do miếng ngọc không còn, cho nên không thể quy tụ linh hồn được nữa. Cháu đã lựa chọn lấy miếng ngọc cứu người bố thứ hai của mình, cho nên vĩnh viễn mất đi cơ hội gặp lại người bố ruột. Hòa bấy giờ mới biết, hóa ra bản thân cô mà cả bố mẹ đẹp đều đã qua đời. Mẹ cô vì đưa cô đến thế gian mà hy sinh bản thân biến thành dã quỷ. Mày thầy có thầy Sơn ra thầy cứu giúp mà linh hồn được quy tụ và suốt bao nhiêu năm liền bà đã tu tại đây. Cô lúc này liền gọi lớn, Mẹ ơi, con nhớ mẹ lắm. Thầy lúc này liền đáp, Mẹ con không nghe được con nói. Tuy nhiên ta sẽ truyền lời cho bà ấy Hiện tại bà ấy sắp được đi đầu thai truyền kiếp rồi Họ nghe Thầy Sơn nói như vậy thì mừng dữ Cô chắp tay cầu nguyện Con gái cầu chúc mẹ sớm ngày thuận lợi đầu thai truyền kiếp Kiếp sau mong mẹ sẽ được một thân thể tốt Một gia đình tốt Nếu có cư duyên Mẹ con chúng ta gặp lại nhau trong kiếp sau con vẫn muốn làm con của mẹ Để được mẹ yêu thương và chiều chuộng Thầy Sơn lúc này quay sang bảo linh hồn Mỗi người chết đi đều có những riêng nguyện cho thực hiện Họ là người sống mà cố gắng hoàn thành Rồi an tâm đầu thai chuyển kiếp mới Đó là vì tình Còn cậu lại vì yêu là chống đối lại cả mệnh số Cậu muốn ép người mình yêu thương phải đối đầu với trời Các lại mệnh số hay sao Như vậy là cậu ích kỷ Cậu chỉ ham muốn của chính cậu mà thôi Không Cô ấy là vợ tôi Cô đã hứa làm vợ tôi Tôi chỉ thực hiện theo mong muốn của cô ấy Cậu đừng cố gắng chấp mê bất ngộ nữa đi Người và ma không thể nên duyên được với nhau Người đàn ông lúc này quay sang hỏi Vợ, em nói đi Là em muốn làm vợ tôi Em đã hứa lớn lên sẽ làm vợ tôi mà Hoàng Liên đáp Tôi không biết mình hứa với anh khi nào thực sự tôi không biết chuyện đó Là do em bị bắt mất hồn cho nên mới quên đi anh. Anh nhất định sẽ đưa hồn vía của em quay lại. Khi chúng ta xin nhớ ra nhau. Thầy Sơn lúc này nói. Cậu đừng có lừa người nữa. Cô ấy mất đi một đoạn ký ức. Là do lúc đó linh hồn bị thoát xác Sau khi nhập lại thể xác thì ký ức đó tự phong tỏa. Nó chứa nỗi kinh hoàng mà cô ấy không muốn nhớ lại. Chứ không phải là cô ấy bị mất đi linh hồn. Thế nhưng mà rõ ràng có người đã bắt giữ linh hồn cô ấy Linh hồn đó là của người khác Bản thân cậu chấp mê bất ngộ Cho nên mới không nhận ra cối vẫn đổ bang hồn chín vía ở đây Là do chính cậu lúc gặp nguy hiểm Phần hồn thoát xác Một phần hồn bị lạc cho nên mới sẽ đắt sự hiểu lầm rằng Cô ấy lạc mất một hồn Không Ông nói dối Ông lừa tôi Các người đều là xấu xa Vợ ơi Về với anh và con đi Hai con của chúng mình đang chờ em Hoa quay sang Chồng thích hai đứa trẻ đang chân chân nhìn mình Cảm giác thân thuộc bỗng dưng ủa về Khiến cho Hoa đột nhiệt nhói lên trong tim Anh nói đó là con tôi Phải Nó là con của anh và em Chúng ta đang là vợ chồng Chúng ta đã có con chung với nhau Em đừng bỏ báo bố con anh có được không Hoa lúc này từng bước tiến về hai đứa trẻ Răng tay ra ôm đáy chúng. Thầy Sơn lúc này liền ngăn lại. hoa tỉnh táo lại đi. Con của cháu đã mất rồi. Cháu bước tới đó sẽ bị âm khí làm hại bản thân. hoa không nghe thấy tiếng của thầy Sơn. bất đắc dĩ thầy làm phép. Hai đứa nhỏ lập tức biến mất. Hòa bấy giờ tròn tỉnh lại. Cô quay sang nhìn thầy Sơn. Thầy ơi, con của cháu hay đứa con của cháu? Nó là những linh hồn mà thôi. Con của cháu đã mất thật rồi. Cháu phải tỉnh táo lại đi. Người vào ma không thể sống chung với nhau. Lời nói của thầy Sơn như chạm tới nỗi đau của linh hồn nó giận dữ. Thầy Sơn thấy vậy thì bền nhắc nhở. Cậu còn hai đứa con đấy. cầu giận quá khiến linh hồn nhập quỷ. Lúc đó Sa mai cứu được ba bố con của cậu. Quả nhiên linh hồn lập tức được chấn tĩnh lại. Thầy Sơn nói tiếp. Bây giờ có tất cả mọi người ở đây Cậu hãy kể lại mọi chuyện đi Tất cả những riêng nguyện của cậu Chúng tôi sẽ thực hiện nốt cho cậu Tôi chỉ có một riêng nguyện Chính là cả đời làm chồng cô ấy yêu thương cô ấy Cậu yêu thương cô ấy nhưng lại tự tay đánh cắp hạnh phúc của cô ấy Đưa các con của cô ấy đi Tôi sợ tình yêu ích kỷ đấy Cậu vì yêu mà bất chấp bán rẻ linh hồn cho quỷ Tâm của cậu vốn sáng Nhưng vì yêu cậu bất chấp tất cả Kể cả đọa vào quỷ hay sao Cậu có từng nghĩ Bao năm qua bố mẹ người thân của cậu Vì cậu mà đau khổ đến nhường nào Bản thân của cậu Ở lại bên hoa Xì bỏ mặc gia đình Phủi sạch tình yêu thương của người thân Cậu đã làm tròn trách nhiệm của mình chứ Ông im đi Chuyện của tôi không khiến ông phải quản Tôi nói đúng tâm can của cậu sao Cậu nổi giận nghĩa là cậu vẫn còn cứu được Hãy nghe thôi Cậu dừng tay lại đi Quả nhiên linh hồn như là phát điên Thầy lập tức rút trong tay Một lá bùa rán lên chán của công cắt máu của mình Viết lên chữ lên đó Linh hồn lập tức bị phong ấn trở lại Nó điên cuồng gạo thép Nhưng không thể điều khiển hành động Của cơ thể Mắt của nó đỏ ngầu đầy giận dữ Cả khuôn mặt công tím lại Chuyển sang trắng bạch Xoay lại đỏ đen bất thường Thầy Pháp từ từ đọc chú. Một lúc sau linh hồn bình tĩnh trở lại. Thầy Pháp lúc này liền nói. Cậu giữ được bình tĩnh chưa? Nếu cậu chấp mê bất ngộ, tôi đành phải gian tay vì cậu. Khi đó linh hồn của cậu tiêu tan. Gia đình cậu muốn gặp một lần không thể nào gặp được. Tôi biết cậu còn nhiều riêng nguyện chưa được thực hiện. Cậu cứ nói đi. Rồi lên rừng xuống biển tôi cũng giúp. Ông Thu ngồi nãy giờ cũng liền tiếng. Đúng. Cả tôi nữa, chỉ cần cậu buông tha gia đình chúng tôi Thì tôi cũng nhất định sẽ giúp cậu thực hiện hết các di nguyện Chúng tôi nói được, chúng tôi làm được Linh hồn lúc này liền bật khóc Thầy Sơn lúc này bền hỏi Cậu đến từ đâu? Linh hồn lúc này chậm rãi 17 năm trước Trong một lần theo gia đình về chơi Về quê cổ hoa Tôi do không nghe lời cho nên xuống sông chơi Lúc đó tôi bị chuột chân. Tôi vốn không biết bơi cho nên nhanh chóng bị chìm xuống. Mà thấy lúc đó có một cô bé nhảy xuống nước cứu tôi. Lẽ ra cuối có thể đưa được tôi lên bờ. Thế nhưng mà trước mắt chúng tôi xuất hiện một bóng đèn lạnh ngắt. Nó nhanh chóng quấn lấy người của chúng tôi rồi lôi chúng tôi xuống dưới đáy sông. Vùng nước đó lạnh lắm. Cái lạnh khiến tôi bị đau nhức toàn thân. Cô gái cố gắng vùng vẫy để thoát ra. Thế nhưng cố kéo theo tôi Đột nhiên dưới sông phát lên một luồng sáng Chúng tôi bị luồng sáng đó bắt đi Lúc sau tôi tỉnh lại thấy mình đang ngồi trên vách đá Bên cạnh là cô bé đó Chúng tôi đã ở đó rất lâu Không có cách nào thoát được ra ngoài Trên vách đá đó có một cái lối mòn Cả ngày chúng tôi theo lối mòn đó xuống dưới một ngôi nhà Người phụ nữ trong nhà rất xinh đẹp Và cho chúng tôi ăn ngủ tại đó Nhà bà có một cô gái xấu xí, không giống với người vì cô gái đó chỉ thấy tóc dài, không gió mặt mũi và khuôn mặt ra sao vì nó biến dạng. Cô gái đó cả ngày không nói chuyện, thế nhưng mà không hiểu sao lại đòi phải lấy tôi làm chồng. Vậy là người phụ nữ đó muốn tự ở lại đó rồi cưới con gái của bà. Khi đó tôi mới 18 tuổi mà thôi. Tôi dĩ nhiên là không có đồng ý. Bà ta thực hiện nhốt chúng tôi vào căn phòng tối đen. Chứ tôi không thể nào thoát ra được Ở đó rất lâu mỗi ngày chúng tôi đều nghe tiếng khóc lóc gào thét thương tâm Ban đầu thì tôi sợ hãi Thế nhưng vì có hoa bên cạnh Cho nên tôi cũng cảm thấy yên tâm hơn Rồi một ngày kia cánh cửa được mở ra Tôi thấy cả người cùng mình đều trở nên xấu xí Các màng thì trên người sắp rụng ra Khuôn mặt của tôi biến dạng con mắt như muốn lồi cả ra ngoài Tôi gào thét kinh hãi chính mình Người phụ nữ nói Nếu giờ có người đồng ý lấy tôi Thì cơ thể của tôi mới trở lại bình thường Nếu không thì mỗi ngày từng màng thịt cứ như vậy rụng ra Cho đến khi tôi chỉ còn là một bộ xương Bà ấy ép tôi lấy con gái của bà ấy Bởi chỉ có cô ấy mới đồng ý lấy tôi mà thôi Từ lúc này sẵn hại phản đối Họ đứng bên cạnh tôi an ủi Lớn lên em sẽ lấy anh Anh đừng bị bà to dọa Anh nhất định sẽ không bị xấu xí Em sẽ cứu anh Hoa bấy giờ như một thiên sứ Được ông trời ban tặng cho tôi Mặc dù tôi sâu xí tiếm mức Tôi còn gây tưởng chính bản thân mình Thì cô lại chấp nhận nói sẽ cưới tôi Sau khi lời của Hoa nói Thì quả nhiên tôi trở lại hình dáng ban đầu Người phụ nữ gào thét liên điên loạn Và ta đưa bàn tay dài toàn sưng sầu Cao lên Hoa toàn giết chết cô ấy Tôi kéo theo Hoa nhảy xuống rầm nước phía dưới Quả nhiên ngay sau đó thì chúng tôi được đưa lên bờ Bà nội Hoa đã cứu được cô ấy Còn lại tôi được người dân đưa lên Đáng tiếc chỉ có mình Hoa tỉnh lại Bản thân tôi đã là linh hồn Sau đó tôi luôn ở lại vùng đất đó Nhìn ngắm Hoa lớn lên mỗi ngày Chờ đợi ngày cô ấy và tôi làm đám cưới Tôi đã chuẩn bị cảnh nhẫn cưới Và cô ấy vẫn đèo trước nhẫn đó trên tay Hoa thực sự không có một chút ấn tượng nào Về câu chuyện linh hồn vừa kể Cô chỉ biết nói Xin lỗi Linh hồn liền bật cười Em không nhớ đúng không Vì người thanh niên nói chuyện với em Trên đường đi học các buổi sáng em có nhớ không Khuôn mặt đó Hoa còn nhớ mang máng trong đầu Hoa liền giật mình Anh chính là anh ấy Phải là anh Chỉ tiếc sau này khuôn mặt anh không còn nguyên vẹn như trước Có một số việc xảy ra Nên em không nhìn được khuôn mặt của anh Hoa à với ba bố con của anh đi em. Không. Tôi là người, tôi không thể sống chung với một linh hồn. Linh hồn tự nhiên bật cười. Bao năm qua chúng ta vẫn sống vui vẻ hòa thuận. 17 năm, chúng ta bên nhau đâm 17 năm, em sạch mọi chuyện sao? Thầy Sơn lúc này ngắt lời. Cô ấy không hề biết về cậu, là mình cậu luôn theo cô ấy. Là tôi bảo vệ cô ấy. Bảo vệ bằng cách đưa những người cố yêu thương xuống suy vàng Đó là cách cậu yêu cô ấy sao hả Linh hồn nghe vậy thì ngay mắt đỏ rực Thầy Sơn biết chuyện trăng lành bền dịu dòng Được rồi Cậu cho chúng tôi biết cậu ở đâu tên gì được không Ông biết để tìm về quê tôi Ông giỏi lắm mà tự tìm hiểu đi Thầy Sơn liền thở dài Cậu đã đọa quỷ mất rồi Đáng lẽ ta có thể giúp cậu kiếp sau có mối lương duyên Đáng tiếc những gì cậu làm Càng lúc càng đẩy cậu đi quá xa Tôi không cần kiếp sau Kiếp sau là gì chứ Tôi chỉ cần cô ấy thôi Nói rồi linh hồn toan tín lại phía hoa Nhưng do vì lá bùa khống chế Cho nên bất lực tại chỗ kêu gào Thả tôi ra Một thả tôi ra Âu thu nhìn con trai cổ mình quẩn quại Thì buốt từng khúc ruột Thầy ơi Liệu có cách gì đuổi con ma đi được không Thằng công nhà tôi sao mà chịu nổi chứ? Linh hồn điền thở khè khè Nó thẻ cây lưỡi dài liếm một vòng quanh miệng rồi đáp Ở không thả thì tôi tiến cậu ta về trời sớm hơn dự tính Nói rồi hắn toàn cắn lưỡi Thầy dân lập tức tùng kiếm chảm ma Thầy kiếm chém liền tiếp lên người của công Còn mà đảo đớn nằm lăn lộn dưới đất Hai cái bóng ma nhỏ cũng chạy tới cứu bố Nhưng bị thầy Sơn dùng phép thuật ngăn lại Lúc bấy giờ Hoa đứng dậy rồi nghe lớn Anh thôi đi Anh hãy buông thai cho tôi Anh là ác quỷ Chính anh đã làm hại những người bạn của tôi Linh hồn lúc này kêu gạo phản đối Không Họ đáng chết Tất cả họ đều muốn cướp em khỏi anh Nên anh không thể để cho họ sống Hoa liền bật cười Anh ác lắm Bàn tay anh nhốm máu của bao nhiêu người Bàn tay chết đuối là do anh Gia đình Hà Tuấn vì anh bỏ mạng Kể cả sự cố bên cường hàng của cu Kim Cũng là do anh phải không Linh hồn liền bật cười rồi đáp Em thấy rồi sao xem em thấy thì họ cũng là ma cả rồi Hoa lập tức đưa bàn tay lên Tôi không muốn liên quan đến anh Tôi phải tháo chức nhẫn này ra trả anh Đừng mơ Em đừng hầm tháo nó Nó chính là sinh mệnh của em Không ai có thể tháo nó xuống khỏi tay của em Hoa nhìn thấy con dao trên bàn của thầy Sơn Còn Lào Tứ dùng hết sức của mình chặt đứt ngón tay từ trả lại cho anh Ngón tay bị đứt rời Máu lập tức phun ra chung quanh Bà Loan lập tức lấy khăn bọc tay của Hoa lại Còn ơi! Sao con lại dạy rồi tiết này chứ? Hoa quay lại nhìn linh hồn Khuôn mặt cô đầy tức giận Tôi đã tháo nó xuống Tôi và anh không còn quan hệ gì nữa Anh hiểu chứ? Dù có chặt cả cánh tay này tôi cũng quyết không muốn có chút liên quan gì Để một con quỷ khát máu như anh, anh cút đi Nghe hoa nói một hồi linh hồn bỗng dưng lặng im Giọt nước mắt lan dài xuống khuôn mặt của công Lá bùa của thầy Sơn cũng rơi xuống Linh hồn thoát ra và biến mất Công tỉnh dậy thi vợ của mình bị mất ngón tay Lập thức hồ hoán mọi người đưa cô đi bệnh viện Quả nhìn chức nhẫn kia sau khi nhóm máu Nó không còn màu đen xám Mà chuyển thành màu máu Lục Thảo chức nhẫn khỏi tay cổ hoa thể pháp đã rửa sạch trả lại cho câm Không lập tức vứt chức nhẫn vào thùng rác Tuyên bố sẽ mua cặp nhẫn mới Hoa nằm viện Bao nhiêu hình ảnh đau khổ kinh như vậy kéo đến Khiến cô đau khổ dần vật Hóa ra 17 năm qua bên cô Luôn có một linh hồn Đúng là linh hồn này rất tốt với cô Chỉ có điều với những người chung quanh Có ý với cô tiêu nhân kết cục bi thảm. Ngay cả gia đình chồng cô cũng phải chịu liên lụy. Tuy thầy Sơn nói mọi chuyện là do vảy tài lộc của gia đình chồng vảy trả, nhưng nếu cô không lấy cơm thì mọi chuyện đã không tồi tệ đến như vậy. Âu Thư lo lắng linh hồn tiếp tục quay lại ảnh hưởng tới cuộc sống gia đình, cho nên nhờ thầy Sơn cứu giúp. Thầy lúc này nói: "Phải tìm được cậu ấy ở đâu, dùng gia đình cậu ấy cứu rỗi linh hồn lạc lối." Thì mới mong có tiên hy vọng. Bởi thực sự cậu ta đã hóa quỷ mất rồi. Sau khi Hoa ra viện. Mọi người lại về quê Hoa tìm hiểu về cậu thanh niên. Bị chết đuối ở khúc sông năm ấy. Rất nhanh Hoa đã có địa chỉ. Cậu ấy tên Sáng. Năm đó mới tròn 18. Họ theo địa chỉ bên công an cung cấp tìm tiết quê của Sáng. Thật không may là gia đình cậu ấy đã chuyển đến nơi khác. Mọi người lại tiếp tục dò hỏi những người chung quanh. Hàng xóm không nhớ rõ gia đình của ngõ đã đi đâu bởi gia đình của Sáng ở khu đó không liên hệ hay giao thiệp với ai. Mọi việc lại rơi vào bế tắc. Lúc bấy giờ thầy Sơn phải dùng tiếng hạ sách là tìm phần mộ của Sáng. Thầy hỏi về nơi chôn cất của Sáng. Mọi người đói năm đó sáng mất cho nên gia đình đưa cậu đi hòa thiêu rồi chôn cất ở nghỉ trăng gần nhà. Theo sự chỉ dẫn cuối cùng cũng tìm được ngôi mộ của Sáng. Họ đứng chân chân nhìn tấm hình thanh niên trong trèo trên mộ. Đã cũng chính là hình ảnh mà hoa trước kia vẫn gặp. Cô lúc này thở dài. Vì đâu mà anh ta chấp mê bất ngộ như vậy. Giả như anh ta chấp nhận đi đầu thai. Thì chắc giờ có khi đã đến được nhân gian làm kiếp người hạnh phúc. thể Sơn đặt túi vài lên phần mộ rồi lầm nhầm đọc chú. Sau một hồi thấy đưa la bản lên kiểm tra. Chế kìm quay loạn xả không phân định được phương hướng. Thầy lấy một nắm hương rồi đốt lên Lửa nhanh chóng được bùng cháy Khói hương bà Linh nghỉ ngút Thầy Sơn lấy kỳ bút vẽ một bản đồ rồi đốt nó ngay tại chỗ Xong rồi thầy bảo mọi người mau về nghỉ ngơi Chỉ bày ngày sau ắt có tin tức của người cần tìm Quả nhiên tới ngày thứ bảy Thầy Sơn báo tin vui đã liên hệ được gia đình của Sáng Bố mẹ Sáng biết tin con trai của mình không siêu thoát Còn bám theo hoa bao nhiêu năm trời như vậy Thì họ cảm thích đau lòng Họ lập tức trở về quê hương Hỏi thăm người con gái thân liều mình cứu sáng năm xưa Khi cảm động hoa mẹ của sáng bật khóc Bà ôm trầm linh hoa xin cô tha thứ Hoa đỡ bà dậy Trục cháu tìm bác về Cũng là mong mọi người giúp anh ấy quay đầu Nếu tiếp tục đọa quỷ thế này E rằng hồn tiêu phách tán Kéo thở đó bao nhiêu người vô tội Phải vì anh ấy mà chết oan ức Bố mẹ cuộc sáng rất hiểu chuyện, họ đồng ý mọi lời đề nghị cổ hoa. Tất cả lập tức quay lại con sông, nơi mà sáng gầm tai nạn năm xưa. Thầy Sơn thả một chiếc bẻ chuối rồi buộc một hình nhân lên bè thả xuống. Tiếp đó thì múc nước sông, đổ vào chiếc bình để lại rồi lắc lên liên tục. Mà sông bỗng nhiên nổi lên một cơn xoáy lớn, nó trộm lên rồi hụp xuống liên tục. Thầy Sơn thành công gọi được quỷ nước lên Tuy nhiên thiên hoa quỷ nước lập tức trồm tới. Thầy Sơn nhanh chóng dùng kiếm đâm thẳng vào quỷ nước. Một thứ nước nhảy nhộa đen thôi và tanh tưởi văng ra khắp nơi. Ai người thiên mùi ấy đều bắt đầu nôn mửa. Hoa không nhìn được mà ngồi thụp xuống nôn thốc nôn tháo. Thầy trong đám nước nhảy nhộa đó có một viên đá sáng lấp đánh. Thầy nhận viên đá lên gật gù. ta chỉ muốn lấy lại thứ của mình mà thôi. Nếu người chuyên tâm cải tà tu luyện, Ta ác hẳn không gây khó dễ. Quỷ nước lập tức thu thành một khối bảy nhảy như cục nhựa đường, rồi từ từ lăn xuống sông. Hoa nhận lấy viên đá đó, nó vốn là viên đá thầy sơn tặng cô trước kia. Thế nhưng cô nghe theo lời của sáng đưa cho quỷ nước làm lộ phí. Thả dần những viên đá vào trong một chén nước, viên đá lập tức sáng tươi, lấp lánh dưới ánh mặt trời. Thầy đưa nó cho Hoa. Cháu giữ lấy nó đi. Nó sẽ bảo vệ cháu khỏi tà ma. Đây là món quà ta tặng cháu. Đừng có làm mất nữa nha. Hoa xúc động đeo viên đáng lên cổ tay. Vì thường ngón tay dường như nhỏ viên đá mà dịu đi rất nhiều. Thầy dùng la bàn cắm che cầm theo bốn phương tám hướng. Rồi yêu cầu mọi người dắt hoa cúc trắng chung quanh cháu thầy vừa cắm cập. Bố mẹ của sáng đựng sắp xếp đứng giữ trung tâm của trận pháp. Thầy Sơn cầm doi đánh liên tiếp lên cặp tre, rồi lầm nhầm thi triển thuật pháp. chân trái của thầy vòng một đường, tay phải lại quất một roi Sau 36 hồi thì có tiếng ghét văng lên đầy đau đớn. Họ nhận ra tiếng ghét của sáng, cơ thể của cô bất giác lạnh run. Cô nhìn về phía tiếng ghét đó, chỉ thấy một cái bóng trắng thoát đang lao nhanh về phía của cô. Hoàng ngã xuống đất, cái bóng kia bị văng xa vài mét. Nó đưa ánh mắt đầy bất lực nhìn hoa. Em thực sự tuyệt tình vậy sao? Là anh tàn ác. Chính anh là hung thủ giết người. Là anh luôn bên em bảo vệ che chở cho em. Vì em anh có thể biến thành quỷ. Tại sao em đối xử với anh như vậy? Nếu anh chỉ đơn giản bên tôi chăm sóc lo lắng cho tôi. Thì tôi cảm kích. Nhưng cái anh cho là quan tâm ấy đáng sợ quá. Nó đổi bằng mạng sống của những người chung quanh tôi. Anh có biết tình yêu của nó tàn đập thế nào không? Thực sự nó đáng sợ vô cùng. Anh cũng biết kiếp trước tôi chính là ma gia. Kiếp này tôi phải chịu đầy đọa, cuộc sống khổ cực. Vậy nhưng lại biến tôi thành nguyên nhân của tội ác. Tôi sợ nghiệp báo, sợ chết đi rồi bị đẩy xuống 18 tầng địa ngục. Sẽ không được siêu sinh, sẽ không được đầu thai. Những cái đó tất cả đều do tình yêu của anh ban thẳng. Vậy nên em thả chấp nhận lấy một gã đàn ông chăng hoa Có con rơi bên ngoài chứ gì Anh ấy có sai Nhưng biết cúi đầu nhận lỗi và sửa sai Ai mà không có phút giây yếu lòng hay xa ngã Thế nhưng cái quan trọng là người ta biết dừng lại đúng lúc Biết sửa sai kịp thời Anh hãy dừng lại đi Không vì bản thân của anh Thế hay vì bố mẹ anh Vì những người yêu thương anh Sáng nhìn sang bố mẹ của mình Cả ngay người tóc đắt điểm bạc Mẹ sáng nước mắt rưng rưng Con ơi Con mau trả lời mẹ đi Bố sáng đỡ lý vợ Ông cũng ngập ngùi Con à Về nhà với bố mẹ đi Bố mẹ nhớ con nhiều lắm Bao nhiêu năm nay bố mẹ chưa từng ngủ ngon Cứ nhắm mắt vào lời hình ảnh của con lại hiện lên Bố mẹ từng bắn nhau sức cùng uống thuốc ngủ Theo con xuống xuôi vàng Nhưng ông trời cứ dễu cợt cả ngay thân già này Về đi con Về với bố mẹ đi con Hai ông bà tin nhau khóc lóc gọi sáng Mẹ anh còn kể bao nhiêu chuyện Từ lúc mang thai Cho tới lúc anh lớn lên đi học Những kỷ niệm đất bị sáng lãng quên Bỗng ngủ về trong ký ức tôi cúng gục xuống bằng hai chân Đi về phía bố mẹ Bố mẹ của sáng nhìn theo vết hoa trải trên đất Mà đoán được con trai đang đến gần Họ rằng đổi tay của mình ra Cần xin một cái ôm Cho đứa con trai tội nghiệp Trong phút chốc, thì khóc nghẹn ngào vòng vòng khắp còn sóng nhỏ. Sáng lúc này quay lại nói với Hoa. Nếu có kiếp sau, em có nguyện đi cùng anh và các con. Hoa liền đáp. Nếu thực sự kiếp sau chúng ta có duyên, tôi nhất định sẽ đợi anh tới đón. Được, vậy coi như duyên kiếp của chúng ta đi tới đây. Hẹn em ở kiếp sau. Thầy Sơn lúc này nói. Nếu cậu muốn nói duyên với cô ấy, Thì kiếp sau chưa chắc đã trả nghít nghiệp do cậu đoạn quỷ gây ra Tuy nhiên nếu cậu tu tâm dưỡng tính Thì tôi tin chắc chắn hai người còn có cơ hội nối duyên Sáng buồn giàu rồi nói Tôi hiểu tôi sẽ dừng lại Không phải vì tôi sợ Tôi chỉ không muốn người tôi yêu thương Vì tôi mà đau khổ dần vặt Tôi không muốn người tôi yêu lại vì tôi Mà khổ tâm sống không bằng chết Nói rồi Sáng đưa tay vẫy Từ sang hai đứa bé xuất hiện Từ nhỏ lướt qua hoa lại gần Ôm chầm lấy sáng rồi khóc Sáng quay sang rồi dỗ hai con Hai con mau chào mẹ đi Chúng ta đi đến một nơi xa Sau này các con sẽ được gặp lại mẹ Hai đứa nhỏ miếu máu Đưa bàn tay nhỏ xíu vẫy hoa Cơ vô thức rơi nước mắt Nước mắt nhỏ xuống từ tầng trái tim Cơ vậy mà bước tới ôm chầm Lấy hai đứa nhỏ mà cấp nức nở Từ từ tụi nhỏ mỉm cười rồi tan biến. Thế sơn lúc này ăn ủi hoa. Con đừng đau lòng. Tụi nhỏ đi đầu thay chuyển kiếp còn có duyên sẽ gặp lại tụi nhỏ thôi. Sáng quay sang nở nụ cười thân thiện. Khuôn mặt của sáng từ từ hiện ra. Hiện hậu y chang khuôn mặt của hoa ta thấy nhiều năm về trước. Hoa đưa tay dân gạt nước mắt. Chúc anh sớm được ngày đầu thay chuyển kiếp Kiếp sau có duyên chúng ta sẽ gặp lại. Sáng mỉm cười Chúc em hạnh phúc Cậu ấy sẽ mang lại cho em hạnh phúc thực sự Bởi vì tâm cậu ấy chưa khi nào phản bội em Cái đứa bé kia có mặt trên đời Đều là do anh đánh nhập thể Để cậu ấy mắc sai lầm Đang tiếc cậu ấy một mực trung tình với em Quá tuyệt tình với người ta Nên cô gái trong phút nóng giận Đã bỏ cái thai đi Chuyện cô gái tự sát kia Cũng là do một tay anh dàn dựng cuối ấy không hề con lỗi Anh vốn không muốn nói cho em biết chuyện này, nhưng anh thấy hồ thẹn với em. Coi như đây là lần quan tâm cuối cùng của anh dành cho em. Sáng công từ từ bước về hay quỷ say đang đứng đợi phía trước. Bố mẹ của Sáng khóc lóc gọi tin của con trai. Sáng hiện thân nôm lấy bố mẹ lần nữa rồi tan biến. Thể dân vội vàng đưa cây dù lớn che bóng cho cậu. Sao cậu ngốc vậy? Hiện thân rồi cũng bị tan biến câu như vậy chẳng phải để cho mọi người lo lắng đau khổ hơn sao. Tội của tôi lớn quá. Tôi dù có tu nhưng mà tâm tôi đọa quỷ, cái dạ biết bao tội lỗi thì làm sao mà trục nổi tội lỗi của mình. Thà để cho tư hồn tiêu phế tán để trả thù cho những người bị tương hại chết để cho tôi nhẹ lòng. Sau khi sáng quay đầu làm lại, mọi thứ quay lại đúng quỹ đạo của nó. Hai ông bà Thu cũng năng làm việc thiện và thường xuyên lên chùa cầu siêu cho bà đứa cháu tội nghiệp. Ông bà mong ông bà thành tâm, thì các cháu sẽ quay lại làm cháu của ông bà thêm lần nữa. 17 năm một mối xuyên năm, hoa tử cô bé mổ côi nay đã trưởng thành, có cuộc sống hạnh phúc bên gia đình của chồng. Một năm sau, hoa mang thai trong sự vui mừng của cả nhà. Lúc bác sĩ báo tin hoa mang thai ba, Làm cho cả nhà đều bất ngờ Ai cũng tin tưởng rằng cả ba đứa nhỏ Đều đã quay lại để làm con cổ hoa Theo đúng lời tình cầu của cô Thưa quý vị Câu chuyện 17 năm một mối suy âm đến đây là kết thúc Xin được cảm ơn sự đón nghe của tất cả quý vị. Xin kính chào quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.